Chương 1 Buổi sáng bất thường 7 giờ 30 phút sáng, một tia nắng rực rỡ chui qua cái lỗ nhỏ xíu ở tấm mạnh và dọa vào đúng mũi cậu học sinh lớp 6, Volka Kostenkot. Volka hắt thơi và thức dậy. Đúng lúc ấy, từ buồn bên vọng đến tiếng nói của mẹ, chẳng cần gì phải vội, anh Aliosa, cứ để cho cô con hùa thêm chút nữa đã, hôm nay con nó phải đi thi đấy. Volka chèn mặt. Đến bao giờ mẹ mới thôi gọi nó là cu con đây? Em nói phớ vẩn gì thế, bố đáp lại ở bên kia bức tường ngăn. Chàng trai của chúng ta đã sắp 13 tuổi rồi, cứ để cho con nó dậy và giúp thu xếp đồ đạc. Con nó sắp mọc râu đến nơi rồi mà em vẫn cứ cu con, cu con. Thu xếp đồ đạc, làm sao Volka lại có thể quên bẵng mất chuyện đó nhỉ? Volka liền tung chăn và vội vã mặc quần dài. Làm sao lại có thể quên được một cái ngày như thế mà lại quên? Hôm nay gia đình Künstlerkop dọn đến căn nhà mới ở một ngôi nhà 5 tầng mới xây. Ngay từ hôm trước, gần như tất cả đồ đạc đã được đóng gói chẳng buộc. Mẹ và bà nội đã xếp bát đĩa vào cái chậu tắm mà xưa kia họ đã từng tắm cho bé Vuonka. Còn bố, sau khi sắm tay áo và ngậm đầy một mồm đinh như ông thợ sầy, đã đóng chặt những thùng đựng sách. Sau đó cả nhà bàn xem nên chất đồ đạc ở đâu để sáng mai đưa ra xe cho tiện. rồi mọi người uống trà theo kiểu xã chiến bên chiếc bàn không trải khăn. cuối cùng họ quyết định rằng buổi sáng sẽ sáng suốt hơn buổi tối và đi ngủ. nói tóm lại không thể nào kiệt nổi làm sao vun ca lại có thể quên mất chuyện sáng hôm nay sẽ dọn đến căn nhà mới. chưa kịp uống xong nước trà thì mấy bác công nhân quần vác đã bước thình thịch vào việc đầu tiên là họ mở toan cả hai cánh cửa và hỏi với giọng oan oan có thể bắt đầu được chưa xin cứ việc mẹ và bà cùng trả lời một lúc rồi cuốn cả lên vulka thận trọng khuân cái gối dài và cái tựa lưng ở đi văng chiếc xe tải ba tấn có muôi đang đậu ngoài đường nhà cậu dọn đi à một chú bé hàng xóm hỏi vulka dọn quá đi chứ vulka khinh khỉnh trả lời làm ra vẻ chưa tuần nào nó cũng dọn nhà Và đối với nó, chuyện nó chẳng có gì là lạ cả. Bác Quesson Stepanek bước đến gần, chầm ngâm vấn một liều thuốc và bắt bắt chuyện nghiêm chỉnh với Volka như với một người ngang hàng. Chú bé hơi tròn phán vì kiêu hãnh và sung sướng, nó thu hết can đảm và mời bác Stepanek đến thăm nhà mới của mình. Bác Quesson hỏi, tôi rất lấy làm vui lòng nói tóm lại cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh và tốt đẹp giữa hai người đàn ông đang tiếp diễn thì từ trong căn nhà bỗng vang lên tiếng gọi của mẹ Vunca Vunca thằng cu con có chịu ấy đã biến đâu mất rồi Vunca chạy vội vào căn nhà trống sống rộng rãi một cách lạ thường trong đó nằm bừa bộn chơi trọi những mảnh báo cũ và những chai đựng thuốc chống không có thế chứ mẹ nói còn bể cái bể nuôi cá chứa xanh của con đi và chèo ngay lên xe còn sẽ ngồi ở chiếc đi văn trên ấy và ôm lấy cái bề. Chẳng còn chỗ nào mà để cái bề ấy cả. Nhưng coi chừng đừng để nước sánh ra đi văn đấy nhé. Chẳng hiểu tại sao bố mẹ lại cứ cuốn lên như thế lúc dọa đến nhà mới. chương 2. Cái bình bí mật Cuối cùng Volka đã thua xếp được một chỗ ngồi tương đối tốt bóng túi lờ mờ mắt mè và bí ẩn bao trùm trong xe nếu nhô mắt lại có thể tưởng tượng bạn đang đi không phải ở ngõ ba ao nơi bạn đã sống cả đời mình mà ở một nơi nào đó tại vùng Siber Minh Mông xa lắc nơi bạn phải chiến đấu khốc liệt với thiên nhiên để xây dựng một nhà máy mới khổng lồ của đèn công nghiệp Xô Viết và dĩ nhiên Volka Kostinkov sẽ đứng ở hàng đầu những người xuất sắc trên công trường ấy Nó là người đầu tiên nhảy xuống xe khi đoàn xe tải đến nơi đã định. Nó là người đầu tiên dựng lều bạt của mình và nhờ ngay cái lều ấy cho những người bị bệnh dọc đường. Còn nó thì vừa nói đùa với các bạn cùng công trường, vừa ngồi sưởi bên đống lửa mà chính nó đã nhóm lên một cách nhanh nhẹn và khéo léo. Còn giữa lúc những cơn băng giá xứ rồi hoặc những trận báo thuyết điên cuồng, một quyệt nào đó tính giảm bớt nhịp độ lao động thì người ta sẽ nói ngay với anh ta, anh thật đáng sốc khổ. Hãy nói gương đội lao động kiểu mẫu của Vladimir Kustynkov, chú thích tức vun ca gọi nguyên cả tên và họ hết chú thích. đằng sau chiếc đi văn nhô lên cái bàn ăn trồng ngược bốn chân, nó bỗng trở nên hết sức lý thú và khác thường. bên trong cái bàn chiếc xô chất đồ thứ chai lọ kêu loảng xoảng, chiếc giường mạ kền ánh lên lờ mờ ở bên thành thùng xe cái thùng tono cũ kỹ mà bà vẫn thường dùng để muối dưa bắp cải vào mùa đông bỗng có cái vẻ bí ẩn và nghiêm trang đến nỗi vulca chẳng hề ngạc nhiên tí nào nếu nó biết rằng xưa kia chính nhà triết học diocen người được nói đến trong môn lịch sử khi lập cổ đại đã từng ở trong một cái thùng như vậy những tia nắng mỏng manh lọt qua các lỗ thùng nhỏ xíu ở thành xe làm bằng vài bạt vulca cái mắt nhìn qua một cái lỗ thùng ấy chớp mắt nó vùn vụt chạy qua như trên màn ảnh ở sạp chiếu bóng những đường phố vui vẻ và ồn ào những ngõ hẻm yên tĩnh và xơ mát những quảng trường rộng lớn trên đó những người đi bộ đi khắp tứ phía tiếp theo những người đi bộ là những cửa hiệu với các tủ kính lớn sáng loáng chứa đầy hàng hóa bên cạnh đó là những người bán và những người mua có vẻ mặt băn quanh, là những trường học và những sân trường đã thấy nhiều bóng áo trắng và khăn quàng đỏ của các học sinh nôn nóng nhất đường đến trường rất sớm trong ngày thi và những nhà hát, những câu lạc bộ, những nhà máy, những tòa nhà đồ sộ tươi màu gạch đỏ đang xây dựng được ngăn cách với người qua đường bằng những hàng xào ván kiếp cao và bằng những vỉa hè lát cố hẹp. Thế rồi chiếc xe tải của Volga từ từ đi ngang qua dạp xiếc, một tòa nhà bí ẩn không cao lắm, có mái vòm hình tròn màu gạch trên tường dạp xiếc bây giờ không có những tấm bảng quảng cáo hấp dẫn với hình các con sư tử màu vàng tươi và các cô gái đẹp đứng duyên sáng một chân trên lưng những con ngựa đẹp không thể tạc được trong dịp hè đoàn xiếc chuyển đến công viên văn hóa và kỳ ngơi biểu diễn trong cái nhà bạt khổng lồ cách cái sạp xiếc bỏ trốn không xa chiếc xe tải vượt qua chiếc ô tô bít màu xanh xa trời chở những khách tham quan ba chục em nhỏ xếp hàng hai nắm tay nhau đi trên vỉa hè và giống sạc hát đồng ca, giọng lanh lạnh như chẳng đều. Chúng ta đâu cận bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, có lẽ đây là các em ở vườn trẻ đang dạo chơi trên đại lộ. Chú Bát Vôn Ca lại chạy qua những trường học, những hiệu bánh mì, những cửa hàng, những câu lạc bộ, những nhà máy, những sạp chú bóng, những thư viện, những khu nhà mới. Thế rồi chiếc xe tải, xịt khói và thở phì phò mệt mỏi đã đổ lại trước cổng khu nhà mới của Vôn Ca. Mấy bác công nhân quần vác khéo léo chuyển đồ đạc vào nhà rồi lên xe đi. Sau khi mở một cách vất vả những thùng đựng các thứ cần thiết nhất, bố nói, những thứ còn lại chúng ta sẽ xếp đặt nốt khi đi làm về. Và bố đến nhà máy. Mẹ cùng với bà bắt đầu lấy nồi nêu bắt đĩa ra, còn Volca thì quyết định chạy ra sông một lát. Quả là bố đã cấm Volca không được ra sông tắm mà không có bố đi cùng vì sông ở đây rất sâu. Nhưng Volka đã nhanh chóng tìm được cách bào chữa cho mình. Ta cần phải đi tắm để cho đầu óc được thảnh thơi. Làm sao ta lại có thể đi thi với cái đầu óc bí gì gì được? Thật là lạ, bao giờ Volka cũng biết nghĩ ra cách bào chữa khi cô cậu định làm những việc bị cấm đoán. Có một con sông ở gần nhà, quả là hết sức tiện lợi. Volka nói với mẹ rằng nó đi ra bờ sông để học bài địa lý. Và quả thực nó đã định lật các trang sách giáo khoa chừng 10 phút. Nhưng lúc chạy đến bờ sông, không chậm một phút, Vulca đã cởi quần áo và lao xuống nước. Trên bờ không có một bóng người. Điều này vừa hay lại vừa sợ. Hay vì chẳng ai có thể ngăn cản Vulca tha hồ vùng vẫy. giờ là vì không ai có dịp thích thú xem nó bơi đẹp, nhẹ nhàng ra sao, và đặc biệt nó lặn giỏi như thế nào. Vulca bơi và lặn cho đến khi mệt là, bấy giờ nó quyết định rằng thế là đủ. đã trèo hẳn lên bờ rồi. Nhưng nó nghĩ lại và cuối cùng lại lặn thêm một lần nữa xuống chỗ nước trong veo mắt rượi, ánh nắng ban trưa rực rỡ, sỏi tới tận đáy. Đúng vào lúc Vulca đã tính ngoi lên mặt nước, tay nó bỗng chạm phải một vật gì đó thun thun ở dưới đáy sông. Vulca vướng luồn vật ấy và ngoi lên ở ngay cạnh bờ trong tay nó là một cái bình gốm phủ sêu nhầy nhựa hình thù rất lạ có lẽ Volka đã mò được một cái bình cổ miệng bình được chấm chạm bằng một chất nhựa màu xanh lá cây trên đó có đóng một cái gì trông tựa như dấu ấn Volka ước lượng sức nặng của cái bình cái bình khá nặng và Volka đứng ngây người một kho báu một kho báu chứa những vật cổ xưa có ý nghĩa lớn lao về mặt khoa học tuyệt quá Mặc bộ quần áo, vô ca lao nhanh về nhà để mở bình xa ở một cái xó vắng vẻ. Trên đường chạy về nhà, trong đầu vun ca đã kịp hình thành một cái tin sáng mai nhất định sẽ xuất hiện trên tất cả các báo. Thậm chí, nó còn nghĩ cho cái tin đó một đầu đề. Em thiếu niên tiền phong xúc ích cho khoa học. Nội dung tin đó như sau. Hôm qua, em thiếu niên tiền phong Vladimir Kostentonkov đã đến đồn công an N và trao cho người trực ban một kho báu gồm những vật hiếm cổ xưa bằng vàng mà em đã tìm thấy dưới đáy sông tại một nơi rất sâu. Kho báu đã được các đồng chí công an chuyển cho viện bảo tàng lịch sử. Theo những nguồn tin đáng tin cậy, Vladimir Kustunkov là một tay lạnh tài ba. Lén qua nhà bếp, nơi mẹ đang chuẩn bị bữa ăn trưa, Vodka lao vào phòng ngay đến nỗi suýt nữa thì gãy cả chân. Nó vấp phải cây đèn chùm chưa kịp treo lên. Đó là cái đèn chùm chứa xanh của bà. Xưa kia, từ hội trước kích mạng, ông nội quá cố đã tự tay sửa chiếc đèn sầu thành cái đèn chùm. Đó là vật kỷ niệm của ông mà không bao giờ bà rời xa nó. Vì treo nó ở phòng ăn không được đẹp lắm nên mới dự định treo nó ở chính cái phòng mà Vulca vừa lén vào. Một cái móc sắt to tướng đã được đóng trên trần để treo cái đèn chùm đó. Vừa xoa chỗ đầu gối bị bầm, Vulca vừa khóa trái cửa lại. Sau đó, nó móc trong túi ra Một con sao nhíp và xun xun Vì hồi hộp, nó kệ cái số ấn Ở miệng bình Đúng lúc ấy, các căn phòng bỗng mịt mù khóa đen thất. Rồi một cái xì đó từ ở cục nổ công thức gia tính đã rất tung von ca lên trần nhà và nó bị mắc quần vào đúng cái móc tĩnh xung để treo cái đèn trùng của bạn nổ. Chương 3. Ông già Khot Trong lúc Vonka đu đưa trên cái móc cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra thì đám khói tan đi đôi chút và Vonka bỗng phát hiện ra rằng ở trong phòng ngoài nó ra còn có một người nữa, đó là một ông già nhỏ nhắn, gầy nhom, nước da ngăm ngăm, xô xài đến tận tóc lưng, đầu đội khăn xếp rất đẹp, mặc chiếc áo sài len mỏng màu trắng. Chiên áo có theo những đường chỉ bằng vàng, bằng bạc rất sang trọng và chiếc quần lụa ống rộng trắng tinh đi đôi giày da cê thuộc màu hồng nhạt có mũi phèn cao. Hát gì? Ông già hát hơi đến ván óc và phụ phục. Xin chào cậu, hỡi cậu thiếu niên xinh đẹp và thông minh. Volka nhòm mắt rồi lại mở mắt ra. Không, ông già lạ lùng ấy quả thật không phải do Volka tưởng tượng ra. Đấy. Ông ta vẫn còn quỳ, vừa xoa xoa hai bàn tay cô khóc, vừa chú cặp mắt thông minh và tiếng Anh, không phải của một người già, để nhìn cái thứ đồ đạc trong phòng của Volker, dược như đấy là những thứ kỳ quan nào đó. Ông từ đâu đến vậy? Volker thận chọc hỏi. Nó vẫn đu đưa, chậm chạp ở tiết trật nhà như một con lắc. Ông, ông ở nhóm nghệ thuật nghiệp sư đến phải không ạ? Ồ không, hỏi ông chủ trẻ tuổi của ta. Ông già trả lời một cách cầu kỳ, vẫn tiếp tục quỳ ở cái tư thế bất tiện và hắt hơi dữ dội. Ta không phải đến từ nước nghệ thuật nghiệp sư mà ta chưa hề biết. Ta chui ra từ chính cái bình đáng nguyền rủa ba lần này. Nói chưa dứt lời, ông già đứng phát dậy, lao ngay đến cái bình đang nằm lăn lóc ở gần đó và vẫn bút ra một làn khói nhỏ rồi ông ta giận dữ giẫm đạp nó cho tới lúc nó biến thành một lớp mảnh vụn phẳng lì. Sau đó, ông già rút một sợi sâu kêu đánh tưng. Ngắt sợi sâu ấy ra, thế là những mảnh bình bùng lên một gọn lửa xanh kỳ lạ, chỉ trong khoảnh khắc, chỗ mảnh vụn đó đã cháy sạch, không để lại chút dấu vết nào. Nhưng Volka vẫn còn nghi ngờ, làm sao lại có chuyện ấy được? Nó kéo dài giọng. Cái bình bé thế kia, còn ông thì khá lớn. Mày không tin hả? Hỡi cái thằng dê tiện kia, ông già quát lên với vẻ hung dữ. Nhưng liền tự chủ được, lại quỳ ngay xuống và đập chán xuống sàn nhạm, mạnh tới mức nước trong bể nuôi cá sóng sánh rõ rệt và những con cá nhỏ đang ngủ hoang sợ bơi tới bơi lui. Xin hãy tha lỗi cho ta, hỡi vị cứu tinh trẻ tuổi của ta, nhưng ta vốn không quen để cho người khác nghi ngờ những gì mà ta nói. Hỡi cậu thiếu niên may mắn nhất trong tất cả các cậu thiếu niên, cậu nên biết rằng ta không phải ai khác mà là một vị Jin hùng mạnh, tính tâm vang lừng khắp thế gian. Tên là Abdul Rahman Ibn Kopta, tức là con trai của Khoptar. Mọi chuyện lý thú đến nỗi Volka thậm chí quên mất cả việc nó đã bị treo toàn ten ở cái mốc đèn trên trật nhà. Jin, Volka hỏi, Jin hình như là một thứ rượu Mỹ, phải không ạ? Chú thích theo tiếng Ả Rập Jin là một vị thần, nhưng Volka lại tưởng lầm là rượu Jin, một loại rượu đỗ từng phổ biến ở Tây Âu và Mỹ. Hết chú thích Ta không phải là một thứ diệu Hỡi cậu thiếu niên tỏ mò kia Ông già lại nổi nóng Nhưng sự nhớ ra là Lại tự chủ được Ta không phải là một thứ diệu Mà là một vị thần hùng mạnh Không hề biết sợ là gì Và trên thế gian này Không có một phép lạ nào Mà ta không lạp nổi Như ta đã hân hạnh báo cho cậu biết Tên ta là Gassan Abdurrahman Ibn Khoptab Hay gọi theo kiểu Ở nước cậu là Gassan Abdurrahman Khotapovik, chú thích. Khotapovik tiếng Nga và Ibrner Khotap tiếng Ả Rập đều có nghĩa là con trai của Khotap. Hết chú thích. Hãy nói tên ta với bất cứ một lão Fritz hay một lão sin nào cũng được. Cậu bạn sẽ thấy lão ta giun lên cầm cập và nước bọt trong mồm lão sẽ khô lại vì sợ hãi. Ông già thao thao nói tiếp. Ta đã gặp một chuyện kỳ lạ. Chú thích một loại thần trong quan niệm của người Ả Rập hết chú thích hết gì chuyện này đáng ghi chép lại để dân dạy người đời ta một ông thần bất hạnh đã chống lại vua Salomon con trai của David cầu chúc cả hai vị đều bình an em cha ta là Uma Yusuf Khatabovic cũng chống lại Salomon Salomon liền sai tể tướng của mình là Asaph con trai của Barakir đến bắt anh em ta sau đó Salomon con trai của David cô chúc cả hai vị đều bình an đã ra lệnh mang đến hai cái bình một cái bằng đồng và một cái bằng gốm Solomon đã giam ta vào cái bình gốm còn em ta thì bị giam vào cái bình đồng Solomon đã chám cả hai cái bình và đóng lên chỗ chám dấu ấn có các tên Đức Allah chú thích thượng đế của những người theo đạo hồi hết chú thích cái tên vĩ đại nhất trong tất cả cái tên Sau đó, Solomon xin lệnh cho các vị thần mang anh em ta đi và họ ném em ta xuống biển, còn ta thì bị ném xuống con sông mà cậu hỡi vì cứu tên may mắn của ta. Hatsi, Hatsi, đã vất ta lên. cầu chúc cậu sống lâu, muôn tuổi. Hỡi, hãy ta lỗi cho ta, sẽ hân hạnh biết bao nếu biết được tên cậu. Hỡi, cậu thiếu niên đáng yêu nhất. Tên cháu là Volka, nhân vật chính của chúng ta trả lời. Vẫn tiếp tục đu đưa chạp chạp trên trật nhà Còn tên người cha của cậu Cậu chúc ông được may mắn mãi mãi Hãy nói cho ta biết Cái tên chiều mến nhất của ông Bởi vì ông Con người đã hiến cho thế gian người nổi Nối giỏi rất đáng kính Thực sự xứng đáng với lòng yêu mến Và lòng biết ơn to lớn Tên bố cháu là Alexey, Còn tên chiều mến Chiều mến nhất của bố cháu là Aliosa Alui Osenka tới cậu Volka con trai của Alyosha cậu thiếu niên ưu tú nhất trong tất cả các cậu thiếu niên ngôi sao của lòng ta cậu nên biết rằng đi, ta sẽ thực hiện tất cả những gì cậu ra lệnh cho ta bởi vì cậu đã cứu ta khỏi nơi giam cầm khủng khiếp hắt gì tại sao ông lại hắt hơi suốt thế Volka hỏi làm như mọi thứ khác nó đã biết tổng cả rồi mấy nghìn năm bị giam cầm ở nơi ẩm ướt trong cái bình lạnh lẽo nằm dưới nước sâu Không hề có ánh mặt trời ấm áp đã làm cho ta, kẻ đầy tớ không xứng đáng của cậu, mắc cái bệnh sổ mũi cùng kiếp này. Khà xi, khà xi. Nhưng đó chỉ là chuyện hết sức vật vãnh, không đáng được hưởng sự quan tâm vô cùng quý báu của cậu. Hãy sai khiến ta đi, hỡi ông chủ trẻ tuổi, Gassan Abdurrahman con trai của Kotap, kết luận với vẻ sút sắng ngẩng đầu lên nhưng vẫn tiếp tục quỳ. Trước hết, xin ông hãy đứng dậy cho, buộc cả nói. Lời nói của cậu là một đạo luật đối với ta. Ông già nhún nhường trả lời và đứng dậy. Ta chờ đợi những mệnh lệnh tiếp theo của cậu. Còn bây giờ, Vunca dù xe nói, nếu việc này không làm phiền ông lắm thì xin ông làm ơn. Dĩ nhiên, nếu việc này không làm phiền ông lắm, nói tóm lại, cháu rất muốn ở dưới sàn nhà. Ngay lúc đó, Vunca đã ở bên dưới, ngay cạnh ông già khuất Từ nay trở đi, chúng ta sẽ gọi người quen mới của chúng ta như vậy cho gọn. Việc đầu tiên của Fulka là sờ ngay cái quần dài, cái quần lại hoàn toàn lành lặn. Những phép lạ bắt đầu.